Đã bay ra tới tận đây Vào giữa đêm rồi Thì mặt mũi cũng chẳng cần nữa Nên quân lần này có mạnh dạn hơn Cô từ chối thì anh sẽ tiến tới Lần đầu quân chủ động kéo an về phía mình Ôm lấy rồi thẳng nhiên nói Chúng ta còn phải đóng giả dài dài Nên tập gần nhau thế này Cho tự nhiên Là anh từ đầu nói phải giữ khoảng cách cơ mà Giờ anh rút lại lời nói đó Vì sao? Vì... Vì hai gia đình chúng ta Lại là câu trả lời mà An không muốn nghe Nản quá Cô liền đẩy quân ra Nếu vậy thì không cần đâu Em muốn ngủ rồi An Anh không ngủ thì lặng im đi cho em ngủ An Có lẽ An đã giận thật Quân nhìn cô kéo chăn trùm kín đầu Thì lấy hết can đảm bỏ ra Và nói nếu Nếu có thể Thì chúng ta cho nhau cơ hội Biến giả thành thật được không An Được không Vì anh là sao? Chúng ta hủy bỏ hợp đồng kết hôn giả đi. Anh sẽ phấn đấu để không khiến em phải xấu hổ khi có người chồng như anh. Anh sẽ làm được. Em không thấy xấu hổ, cũng không phiền gì. Nhưng anh muốn em tự hào về anh hơn. Vậy em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng từ giờ đi đâu, anh có sẵn sàng nói em là vợ của mình không? Cả trường anh sắp điều tra ra danh tính của em rồi. Làm sao? Là cô sinh viên Hoài Đã biết em là vợ của anh Nghe tới điểm mẫu chốt Đôi lông mày của An rãn ra Cô không tự chối hành động gần gũi của quân nữa Mà tập trung vào câu chuyện Là anh thừa nhận sao Ừ Nhưng em thì không dám nói Anh là ai cho cậu Hải biết Không phải vậy Thế thì lý do gì Không có lý do Mà tại hôm đó anh không có biểu hiện gì Nên em nào dám nói chứ Vậy ngày mai có để cậu ta tiếp tục hiểu lầm Anh là anh họ của em không Chuyện ngày mai để mai tính Còn bây giờ em muốn ngủ rồi Được Bây giờ cho em đi ngủ đấy Nhưng mai phải về chào bố mẹ một tiếng Bảo An không trả lời Nhưng hành động đáp lại cái ôm của anh Thì đủ chứng minh là cô đã đồng ý Một người vui mừng Người còn lại cũng hân hoan Và rồi cả hai sau đó Cũng có một giấc ngủ ngon Đến gần trưa hôm sau Tiếng gọi cửa vang lên hồi lâu Thì người tỉnh giấc đầu tiên là Quân Nhìn An vẫn đang say ngủ Nên anh nhẹ nhàng đi ra mở cửa Thì người bên ngoài ngạc nhiên lên tiếng Ơ, anh Quân Anh ra đây hồi nào vậy? Đêm qua Thế anh ngủ cùng phòng Nói tới đây Tuấn Hải nhận ra sự khác thường từ Quân Liền ngó vào trong Nhưng Quân đã cằn lại An đang ngủ, cậu vào không tiện đâu Phòng chỉ có một giường Vậy đêm qua, hai người nằm thế nào? Tuấn Hải hỏi nhưng không quên cặp mắt giỏ xét quân Thì anh thản nhiên trả lời Chúng tôi ngủ chung Sao được? Anh em họ thì không thể nằm như vậy Không được Chúng tôi là vợ chồng thì được đúng không? Cái tin xét đánh đáp thẳng vào bộ não siêu Việt của Tuấn Hải Thế nhưng cậu ta vẫn không thể tin được mà hỏi lại Anh vừa nói gì cơ? Tôi là chồng của An, không phải là anh họ Sao, sao hai người có thể Chúng tôi kết hôn được mấy tháng rồi Là vì khi đó cô ấy giận tôi Nên đã không thừa nhận Nhưng giờ thì cả hai chúng tôi làm lành rồi Quân không muốn vòng vo Một lời đánh dấu chủ quyền lãnh thổ Ngay tại thời khắc này Làm cho Tuấn Hải nửa mơ nửa ngờ Nhưng đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Quân Thì cuối cùng Cậu ta cũng phải rời đi Quay lại giường Thầy An vẫn đang ngủ ngon Thì quân cũng nằm xuống ôm cô Thực sự lúc này anh chỉ muốn được ôm cô mãi Không ngủ lại được Nên quân nằm đó Chống tay ngắm cô vợ hợp đồng của mình Rõ là một tổng tài cao ngạo Nhưng An lại không bao giờ tỏ vẻ Cô lúc nào cũng tạo cho người khác Cảm giác gần gũi Cảm giác có người đang sờ mặt mình Khiến An tỉnh giấc Cô hé mắt Liền bắt gặp đôi mắt di tình Đang nhìn mình Anh dậy sớm thế Anh đâu có muốn dậy Là tại đàn anh của em làm phiền Nên anh mới thức đấy Anh Hải á? Ừ Nghe câu trả lời ngắn gọn Cùng cái gật đầu thản nhiên Mà bảo An giật mình Thế hay anh đã nói gì rồi? Không nhiều Chỉ thay em giới thiệu Anh là chồng hợp pháp của em thôi Đã nói chuyện này Để hôm nay cô tự giải thích với Tuấn Hải Vậy mà cái tên chồng hờ này lại nhanh miệng thế Không biết là ghen thật Hay là chỉ muốn đánh dấu lãnh thổ trước đối phương Lần trước em đã nói anh là anh họ Thì cũng nên để em tự giải thích với anh ấy chứ Em không cần phải ngại Nói sớm hay muộn không bằng nói đúng lúc Anh hay nhỉ Anh không hay lắm đâu Chỉ là đúng thời điểm thôi Em chịu anh luôn đấy Chịu thì dậy làm vệ sinh đi Anh chờ em đi ăn sáng Rồi chúng ta về chào bố mẹ Vậy anh gọi về báo viết ba trước đi Để ba khỏi lo Ừ anh làm liền Tự nhiên quân thay đổi 180 độ Nói nhiều hơn, chủ động hơn Và còn có cả tính hài hước Khiến An thật sự bất ngờ Xong thế này cũng là đúng ý cô rồi Từ từ hai vợ chồng sẽ vun đắp dần Hy vọng sẽ được cùng anh Nắm tay đi đến già Em xong rồi Mình xuống trả phòng thôi Cậu Hải hôm nay có về lại trong kia không em Bọn em xong việc rồi Chắc là anh ấy về luôn Mà để em qua phòng anh ấy Nói chuyện một chút đã Có chuyện gì thì gọi điện Mình về trước đi, không bố mẹ mong Đợi em một tí thôi Em chỉ nói mấy câu thôi mà Anh bảo Lễ Tân gọi xe rồi Đợi lâu họ sốt ruột Lấy đại kê cớ Quần kéo vợ đi thẳng ra chỗ thang máy Thì An tủm tỉm bước theo sau Anh ghen đấy à Ghen đấy, có được không Được chứ Vậy em còn muốn quay lại nói chuyện với người ta không Anh ghen sớm chút thì tốt rồi Em đỡ phải nhọc công Quân mặt nghệt ra khi nghe An nói vậy là cô có ý thử anh sao? Xem ra cô vợ hồi này cũng đáo để thật đấy. Quân vất vát chút sĩ diện kéo cô lại gần mình rồi hỏi là em mới đầu đồng ý giữ lời hứa không can dự chuyện riêng tư nhưng đằng sau lại thích anh trước. Không liên quan. Sao lại không liên quan? Thì rõ ràng còn gì nhưng anh thì làm không được nhé. Miệng nói mà không thực hiện được Nên giờ mới có mặt ở đây này Miệng lửa đỡ tay chân Làm thầy cãi Được khối việc đấy Trước đây quân chưa bao giờ tận hưởng Được sự vui vẻ thoải mái Bởi trên vai anh luôn nặng gánh nỗi lo Cuộc sống nghèo khó Cùng ba mẹ bệnh tật Lại kèm thêm em gái tuổi ăn tuổi lớn Khiến quân lúc nào cũng chỉ biết đến học và làm Tuổi thanh xuân Chỉ toàn là cơ cực Nhưng đến khi gặp được An Thì như cây khô được tới thêm sức sống Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn Thậm chí còn nghĩ đến việc yêu đương xa xôi Sao thế? Không sao Là anh thấy vui khi nhìn em cười Anh thế này em thấy không quen Từ giờ anh sẽ thay đổi vì em Anh nhất định sẽ khiến em tự hào và tin tưởng anh Cuối cùng cũng nghe được câu này Hóa ra lời yêu thương Đôi khi lại không trọng lượng Bằng một câu nói bình thường Lời thề non hẹn biển Cũng không bằng lời thật lòng từ tâm Bảo An mỉm cười hạnh phúc Cô gật đầu ôm quân Thay cho lời đáp lại tình cảm của anh Mình về thôi Cả nhà đang chờ chúng ta rồi Cả hai vợ chồng sau đó làm thủ tục check out Rồi bắt xe về nhà An Hôm nay tâm trạng thoải mái Đường đường chính chính về với thân phận con rể chuẩn Nên quân không còn áp lực Cũng không có nghĩ quá nhiều Đến chuyện môn đang hộ đối Vừa về tới nhà Là mấy đứa cháu xúm lại đòi quà Rồi đến hai cậu út ở Hà Nội Nghe tin chị gái đưa cả chồng về thăm Cũng góp mặt từ rất sớm Tuấn Huy, Tuấn Phát Giờ đã là những chàng trai khôi ngô Tuấn Tú Đứng cạnh anh trai Tuấn Anh Và anh rể Dương Hồng Quân Thật sự không kém cạnh chút nào Mỗi người một vẻ Tuy chưa có được sự chín chắn Từng trải như anh trai Tuấn Anh Hay vẻ đĩnh đạc của tiến sĩ tương lai Dương Hồng Quân Nhưng sức trẻ, sự hoạt bát Vui tính của hai em út Cũng rất chiếm ưu thế Ông Trung Kiên và bà Thủy Dung Là hai người vui nhất Bữa nay cũng con cái, cháu nội cháu ngoại sum họp đầy đủ Một không khí ấm cúng bao trùm Chị dâu Ngọc Nhi Chị ủ trách nhiệm chính trong bữa cơm gia đình Món chay, món mặn Đủ cả cho từng người Thật sự là một đầu bếp siêu đẳng Hồng quân hôm nay chính thức Được hưởng tài nghệ nấu ăn của vợ anh cả Thì ghé tai siêu bảo an Nhà em Từ mẹ đến các chị Đều nấu ăn rất ngon Mà vợ anh chỉ biết có vài món nhỉ Thế là đủ tiêu chuẩn làm sâu xứ người rồi Là ba anh dễ tính đấy Ba yêu ái em Anh cũng có ý kiến à Mà giờ anh chịu thì chịu Không chịu thì cũng cố gắng mà chịu Bảo An lại dở chiêu láo cá ra Khiến quân bật cười Nhưng không dừng lại ở đó An còn tiếp tục bảo vệ danh tiếng của mình Ai cũng có yêu nhược điểm mà Anh phải thấy may mắn Phải lấy được em đấy Vâng quá may mắn Em cũng có ưu điểm chứ bộ Không những xinh gái còn kiếm tiền giỏi Nấu ăn đủ dùng là ổn rồi Hơi mũm mỉm một chút Nhưng chấp nhận được Ừ, hơi mũm mỉm càng đáng yêu Nè, nói thì được Nhưng cười kiểu đó em không đồng ý đâu nhá Anh có ý gì đâu Điệu cười là chê người ta béo chứ gì Ghét Nghe câu này Quân cười thành tiếng Anh nhìn cô phụng phỉu lại cảm thấy đáng yêu Đúng là ở bên cô Luôn cho anh cảm giác vui vẻ Không lo nghĩ Thật sự ấm áp vô cùng Cô đúng là món quà thượng đế Trao cho anh Sau những năm tháng vất vả chất chồng Còn anh thì yêu em Câu này Quân ghé sát tay của bảo an nói nhỏ Nhưng dù có thể thầm cỡ nào Cô cũng nghe rất rõ Đôi mắt đầy cảm xúc Lại nhìn người đàn ông của mình Không nghĩ nhiều An hôn nhanh lên môi của quân một cái Khiến anh đơ như cây cơ Mất mấy giây anh mới có phản ứng lại Không sợ các chị cười cho à Có gì mà cười Ngày trước các anh chị yêu nhau cũng thế Mẹ em đang thể hiện tình cảm của mình với chồng cơ mà Nhưng cũng phải là chỗ kín đáo một chút chứ Ai lại trẻ con như thế Vậy em dẫn anh đi tìm chỗ kín đáo nhá Hả Quân ngây ra lần hai Và trong lúc anh vẫn chưa định thần lại Thì bảo an rất vô tư và thản nhiên Lên phòng đi chồng Lên phòng sao Anh chẳng bảo là tìm chỗ kín đáo còn gì Giờ này sao Ừ Không đợi quân đồng ý hay từ chối An liền kéo tay anh Đi thẳng lên phòng ngủ lúc trước của mình Trước sự nhiệt tình Lẫn áp chế của cô vợ vui tính này Quân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Em tính làm gì anh hả Em chỉ tốt bụng Chỉ anh nơi kín đáo thôi quay ai lém lỉnh nha em không Có duy nhất em Vào tới phòng ngủ Lần này quân không để cho An chủ động nữa Mà anh dành sự áp chế trước Tại thời khắc này Anh không còn là một giảng viên điềm đạm nữa Mà chính thức là một người chồng bình thường Như bao người chồng khác Nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người Giờ này mới bắt đầu Yêu chính là sự tự nguyện không gượng ép Nhưng để có được sự tự nguyện như lúc này Thì bảo An cũng vất vả thật nhiều Khi tình cảm có sức hút thật mãnh liệt Và quân với An cũng đang ở trong sự mãnh liệt đó Nhưng cuối cùng Cả hai đã kịp dừng lại đúng lúc Quân nhìn An thâm tình và có sự tiếc nuối, nhưng anh vẫn cố gắng động viên cả hai cùng chờ đợi. Để vào trong kia anh bồ cho em được không? Ừ. Sao thế? Có sao đâu? Nói rồi, bà An chủ động ôm Quân, cô rúc đầu vào ngực của anh như một đứa trẻ làm người lớn. Thiếu Quân vuốt nhẹ tóc của cô thủ thỉ. Tự nhiên lại trẻ con rồi. Em ôm bồ hai hôm rồi rồi không được gần chồng. Nhớ à? Ừ. Chỉ một cái gật đầu Cũng khiến Quân cười hạnh phúc Anh tự cầm lên đỉnh đầu của An Đáp lại tấm chân tình của cô Nửa đêm nửa hôm Không ngại đường xá Bạn ra đây gặp em Có được coi là nhớ không Coi tạm Chỉ tạm thôi á Chỉ tạm thôi Có biết là em rất có sức hút không Với người khác thì em cảm nhận được Nhưng với anh thì vất vả quá Quân mỉm cười trước câu nói dí dòm của vợ Dù bản thân cũng sớm để tâm tới cô Nhưng phải khi xa cách nhau Anh mới biết là mình đã thương cô thật nhiều Không chỉ cô vất vả đâu Mà anh còn phải gồng mình nhiều hơn Vậy giờ anh phải làm sao để bù cho em đây Ngày mai bay vào trong kia Anh phải tuân thủ theo đúng vai trò của người chồng đối với vợ Nhất trí Ở lại với cả nhà một ngày Thì chiều hôm sau hai vợ chồng bay về Đà Nẵng Sau khi xác nhận tình cảm với nhau Thì đêm nay bảo An không phải giả vờ mưa ngủ Mới dám ôm Quân Và ngược lại Quân cũng không phải đè nén tình cảm của mình với cô nữa Cả hai lên giường nằm một lúc Và Quân chủ động để cho An gối đầu tay Tự nguyện cho cô gác chân lên bụng Chủ động ôm cô Và nói lời tự đáy lòng Vợ gội dầu này thơm thật đấy Bình thường chả thấy khen Do anh khen bù Còn che em béo không Có ra có thịt ôm mới thích Dẻo miệng không kém người ta đâu Anh chỉ dẻo miệng với duy nhất mình em Bảo An không nhìn được cười Với ông chồng vốn kiệm lời Nhưng này đã biết phát huy khả năng lịnh vợ Đôi mắt đám đuối nhìn anh Thì bất ngờ anh cũng nhìn lại Một tay nâng cầm nhẹ cô lên Sợ hôn xuống Nụ hôn tử tốn nhẹ nhàng Nhưng càng về sau càng mãnh liệt Các cặp vợ chồng sau khi cưới Đều có đêm tân hôn đáng nhớ Nhưng Quân và An phải tới mãi đêm nay Mới có được cảm giác hạnh phúc của đêm tân hôn là gì Và sau giây phút mặn nồng Thì cả hai đã không còn khoảng cách gì nữa Nghĩ tới ngày mai phải đi làm lại An lại có ý lười biếng Thực sự cô muốn tận hưởng thêm khoảnh khắc vợ chồng son Nên gã gẫm quân Anh ơi Hay là mai anh xin nghỉ thêm một ngày nữa được không Em muốn đi đâu à Em muốn anh ở nhà với em Chúng ta chưa chính thức có được buổi hẹn hò nào Ngày mai anh bận ở trên trường Không thể nghỉ được Nhưng anh hứa là tối về sẽ đi hẹn hò với em Cho anh nợ đến tối được không Nguyên các buổi tối và hai ngày cuối tuần này Dành cho em hết Dẫu biết công việc lên lớp của quân rất quan trọng Cũng biết anh đang bận giúp sinh viên khóa luận Làm luận án Bản thân anh cũng thất bật với công việc học lên cao Nhưng thực lòng Anh vẫn muốn ưu tiên cho mình một chút Không có ưu tiên ạ Em là ưu tiên số 1 của anh Nhưng lần này em thông cảm cho anh được không Thực sự ngày mai trên trường Anh có rất nhiều việc Em biết rồi Em không làm khó anh nữa Nghe giọng ủi xỉu của An Thị quân vội ngồi bật điện lên Em giận anh à Không Vậy sao mặt buồn thế Thất bại kế hoạch hẹn hò Đúng là có buồn thật Thôi em đừng buồn Anh hứa tối mai anh sẽ bùi cho em Anh có muốn em hết buồn không? Tất nhiên là quân muốn an vui vẻ, không muộn phiền rồi. Và nhất là việc anh lỡ hẹn khiến cô buồn, nên quân ngay lập tức gật đầu. Em nói đi, muốn anh làm gì anh cũng làm. Anh nói thì phải giữ lời nhé. Ừ. Vậy anh đi học lái xe ô tô, chiếc xe của vợ chồng mình vẫn còn chưa có tài xế đâu. Anh... Nhìn thấy quân ngập ngừng, bà anh biết anh đang nghĩ gì. Và cũng rất hiểu tâm tư của anh Khi nhận thông tin này Tuy nhiên là người con gái thông minh Lại khéo léo Nên rất nhanh anh đã đánh đúng vào tâm lý của chồng Em biết anh còn ngại ngùng Nhưng chúng ta là vợ chồng rồi Mà của chồng công vợ Hơn nữa em không muốn anh đi lại vất vả Anh nghĩ cho em thì chấp nhận ý kiến này nhé Quân vẫn im lặng không nói Thì bảo an tiếp tục khuyên anh Mình sống là cho mình và gia đình chứ không phải sống riêng cho ai khác, cũng đừng sợ thiên hạ đàm tiếu điều gì, nếu sống mà không tự tin, cứ sợ này sợ nọ thì khó sống lắm. Được, anh đồng ý. Không nghĩ Quân lại đồng ý nhanh thế, thực sự là An rất muốn hét lên, nhưng sau cùng đã kịp bớt lại và chỉ nói, đồng ý rồi là phải thực hiện, không em buồn đấy. Không để em buồn đâu. Ai nói gì thì kệ người ta nhé. Anh sẽ không để tâm. Yêu chồng của em thế Yêu thì hành động đi Anh không thích nói xuông đâu Nghe được lời này Bảo An thực sự rất vui Có lẽ anh đã nghĩ thông suốt thật rồi Em cũng không thích nói xuông Yêu là tới Nói rồi Bảo An chủ động hôn quân Thì anh cũng đáp lại rất nhiệt tình Cả hai sau đó lại cùng nhau dây dưa Cùng nhau triển miên Đắm chìm vào giây phút hoan ái Nậu nhiệt nhất Vốn miệng đời luôn cay độc, bất công Nhưng có được người vợ như Bảo An Là một món quà vô giá Vậy nên dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân Bảo An sống giản dị Không khoe mẽ Bỏ xuống thân phận của một tiểu thư chính hiệu Thành cũng phải làm sao Cho xứng đáng với cô Tình yêu luôn làm lên điều kỳ diệu Biến một cuộc hôn nhân giả thành thật Mình chứng rõ ràng cho một mối quan hệ Bền vững có tương lai Tình cảm của Dương Hồng Quân với Bảo An ngày càng tiến triển Dù rất bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn sắp xếp hợp lý Để dành cho nhau thời gian hẹn hò Cũng như hâm nóng tình cảm vợ chồng Trước đây Quân rất ít tham gia hội họp hay tụ tập bạn bè Nhưng giờ đây Quân tự tin đi giao lưu Và hơn hết là anh muốn giới thiệu vợ mình với tất cả mọi người Nay vừa dịp sinh nhật của đồng nghiệp Huân Quân rất mong chờ đến giờ tan làm Được đón vợ về đi cùng với mình Nhận được tin nhắn của bảo An Ngay lập tức Quân lái xe tới công ty đón cô Có lẽ An cũng mong ngóng như anh mong nhớ cô hay sao Mà tới nơi đã thấy cô đứng chờ rồi Quân dừng xe xuống mở cửa Thì An chẳng ngại ngùng Cũng chẳng buồn để ý xem xung quanh có ai nhìn không Liện hôn lên má của Quân thể hiện tình cảm Em nhớ chồng quá Không sợ so ai thấy hả sếp Sợ gì Em hôn chồng em mà Chưa có hôn trai lạ đâu mà phải sợ chứ Sếp mạnh dạn quá đấy Thế chồng của sếp không thích à Thích chứ Quần cũng đáp lại tình cảm của vợ dành cho mình Anh mỉm cười Rồi hôn nhẹ lên chán của An Mình về thôi em Em đói bụng quá Hay là anh chờ em đi ăn vặt được không Cậu huân lúc chiều Có mời vợ chồng mình tối nay đi sinh nhật Nên giờ em ăn tạm bánh mì lót dạ nhá Mai rảnh Anh đưa em đi ăn món em thích được không? Dạ thế thôi Mình về nhà còn chuẩn bị đi không muộn Nói thế Nhưng Quân vẫn đỗ xe mua cho Bảo An Chiếc bánh ăn tạm Anh rất hiểu sở thích đơn giản của vợ Và thuộc luôn giờ háo đói của cô Còn An nhận được cái bánh mì nhỏ Nhưng niềm vui thật lớn lao Không có gì bằng sự quan tâm và thấu hiểu Của người chồng dành cho mình Thật sự rất hạnh phúc Và hãnh diện Vốn là người cô gu ăn mặc Nên dù người có hơi mũm mỉm An cũng biết cách chai giấu đi khuyết điểm của mình Tối nay sinh nhật bạn của chồng Nhưng dù gì cũng là lần ra mắt cả khoa Nên anh rất lưu tâm Cô chọn một chiếc váy không quá sang trọng Nhưng cũng không kém phần lịch sử Tuy có chút khó khăn Nhưng sau cùng An cũng tìm được chiếc váy dung hòa Vừa đủ các yếu tố Trang điểm nhẹ nhàng An bước ra Thì Hà Vi suýt xoa Wow, chiếc váy này chị mặc đẹp quá Đỉnh của đỉnh ạ Thật không? Thật à? Anh! Anh đứng lại với chị em xem nào Miệng nói tay kéo anh trai, kia vèo, áp sát vào chị sâu xong Vi đứng ngắm nghĩa Được, quá được Em làm quá không bệ Vi Anh đúng là chẳng biết gì cả Đứng im em ngắm lại xem nào Hạ Vi ngó nghiêng một lượt Rồi đưa tay chỉnh trang lại áo sơ mi cho quân Được rồi, phải thế này chứ Chúc anh chị đi chơi vui vẻ nha Em đúng là lắm chuyện Anh đừng có cho là em làm việc thừa Em cá là tối nay các anh chị đồng nghiệp của anh Phải lát mắt vì chị dâu của em đấy Nên anh phải chỉn chu như thế này Mới cân xứng Mà công nhận Chị dâu em mua đồ cho đẹp thật Em thấy cái áo sơ mi nào anh mặc cũng vừa vặn Không phải sửa một ly lai nào Là tại anh có phong người chuẩn thôi Kinh Anh giờ cũng biết tự nhận mình chuẩn cơ đấy Chả thế thì sao vợ nhỉ Không nói với nó nữa Mình đi thôi em Bảo An buồn cười về cuộc đối thoại Của hai anh em Quân Hà Vi là cô bé đáng yêu Hiền lành còn vui tính nữa Nói đúng ra cô có được cuộc sống Vợ chồng hạnh phúc viên mãn thế này Đều là nhờ công của Vi hết Duyên nợ cô đến với Quân Cũng bắt nguồn từ cô bé Hà Vi này Nếu em tin tưởng con mắt chọn đồ của chị Thì mai chị dẫn em đi mua nhé Được thế thì còn gì bằng ạ Vậy chốt thế nhá Giờ anh chị đi đã Vâng, em chúc anh chị đi chơi vui vẻ Ừ, bye em Hai vợ chồng lên xe rời đi Lúc này quân miết khen bộ đồ mà cô mặc Vợ anh mặc bộ này anh rất thích Vậy sao? Rất đẹp mà trang điểm cũng xinh nữa Thế bình thường em không xinh à? Xinh, nhưng hôm nay xinh hơn Xem ra vợ anh còn nhiều tài lẻ lắm Em chỉ mỗi nấu ăn là hạn chế thôi nhé. Thế nên ông trời mới ghép mình thành một đôi để cho phù hợp đấy. Nói vậy là anh bảo mình nấu ăn giỏi, còn khẳng định em nấu tệ phải không? Thực tế là vậy mà. Em phải vặn anh đêm nay ngủ dưới đất. Em nữa sao? Cứ chờ tới lúc đó đi, rồi biết em có nỡ hay không. Hai vợ chồng nói tới đây thì vừa hay đến nhà hàng tổ chức tiệc, tạm dừng cuộc nói chuyện, cuốn đỗ xe vào vị trí. Rồi hai vợ chồng tiến vào bên trong nhà hàng Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ Chỉ còn chờ hai vợ chồng anh Cũng nghe các sinh viên Khoe quân có vợ rồi Nhưng hôm nay mới chính thức đối diện Thì đúng là rất xinh đẹp và có gu thẩm mỹ Mấy đồng nghiệp nữ bắt đầu bàn tán Còn đồng nghiệp nam thì chỉ nhìn quân tủm tỉm cười Chủ nhân bữa tiệc Nhìn cảnh vợ chồng anh tình cảm khoác tay nhau tiến vào Thì vui vẻ hô lên Cả nhà chờ mỗi hai người thôi đấy Chúng tôi đến đúng giờ Chỉ là mấy cô cậu ham ăn đi sớm thôi Thì anh vẫn biết khoa mình hay ăn còn gì Nghe Huân nói câu này Thì cả nhóm cười phá lên Mọi người nói đùa thêm mấy câu nữa Thì Huân bắt đầu đi vào chủ đề chính Nhóm mình có thành viên mới Thì anh Quân có nên báo cáo gì không nhỉ Cậu nói thế rồi tôi cũng xin phép một chút Giới thiệu với cả nhà Đây là Bảo An, vợ của tôi Ơ, bọn em có được ăn cưới gì đâu nhỉ Tôi nói đúng không mọi người Mặc dù quân biết rõ nhất So với các đồng nghiệp khác Nhưng Huân vẫn cố tình treo quân Để anh khó xử Ấy vậy mà quân không hề nao núng Còn vô tư nói Chúng tôi vì một số lý do gia đình Nên chỉ đăng ký kết hôn trước Còn đám cưới hẹn mọi người vào dịp thuận lợi Sẽ thông báo nhé Wow, thế mà anh dẫu kỹ thế Tôi không xấu kỹ Mà tại chưa có cơ hội ra mắt mọi người Nhưng hôm nay nhân dịp sinh nhật cậu Huân Tôi cũng mạo mộ đưa vợ đến đây Chào hỏi cả nhà luôn Bảo An đứng bên cạnh Nghe chồng nói vậy Thì bấy giờ lên tiếng Em chào các anh chị Em là Bảo An, vợ của anh Quân Rất vui hôm nay được tham dự tiệc sinh nhật của anh Huân Và làm quen với mọi người Chào chị An nhé Người nhà cả Mấy em thực ra là đang đùa cho vui thôi Nên chị đừng có ngại Tiếng của Huân vang lên tiếp lời Thì cũng vui vẻ đáp lại Dạ em không ngại gì đâu Mà chắc em ít tuổi hơn anh Nên đừng gọi em là chị, được không? Thôi được rồi, tuổi tác không quan trọng Cách dương hôi cũng chỉ là lịch sử Nên anh em mình cứ tự nhiên nhá Cả nhà mình vào tiệc thôi Dạ vâng Bữa sinh nhật hết sức vui nhộn Mọi người ai cũng hòa đồng vui vẻ Thực sự là không có cảm giác lạc lõng Hay bị soi máy Mấy bạn nữ chưa có gia đình Rất lịch sự, có giới hạn Mà anh thấy đồng nghiệp của chồng như vậy Cũng quá ổn và an tâm Thì gái tay anh nói nhỏ Xem ra em không cần phải lo anh đi giải Bị mấy đồng nghiệp nữ qua mất Anh đã xấu chấm than hết rồi Nên không có ai liếc mắt đưa tình đâu mà em lo Anh tự tin quá nhỉ Quá tự tin đấy chứ Bên này Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện Bên kia mấy người cũng rất xôm giả Thì bất ngờ có tiếng của một cô gái vang lên Em chào cả nhà Mọi người sinh nhật đông vui thế này Mà không nhớ tới em gì cả Buồn quá Nghe được giọng nói nhẹ nhàng có phần yểu điệu này Thì cả nhóm đồng loạt quay lại Và Quân cũng đưa mắt nhìn lên Không phải ai khác mà là Bích Ngân 3 năm không gặp Cũng có nhiều thay đổi quá Anh không biết đây là ai Nhưng nghe cô gái ấy nói câu thân mật như vậy khi đoán họ là người quen của nhau và đúng là rất quen khi thấy Huân đứng lên hỏi "Ngân, em về hồi nào mà không báo gì cho mọi người? Em mới đáp chuyến bay hồi chiều nay, em vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh đấy. Nào, lại chỗ trống bên anh Quân ngồi đi." Bị Ngân gật đầu rồi lại ghế trống bên cạnh Quân ngồi xuống. Hai người từng thân thiết một thời, nhưng sau 3 năm không liên lạc, giờ cũng có một chút chưa quen. Quân gật đầu chào theo phép lịch sự. Thì Ngân lên tiếng hỏi thăm Anh, anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe Em dạo này thế nào? Công việc bên đó tốt không? Rất tốt nh em sắp chuyển về đây làm rồi Nói tốt sao lại chuyển về? Vì ở bên đó không có người đợi em Mỗi khi đi làm về Nói tới đây Quân dừng lại không tiếp chuyện với Ngân nữa Mà quay sang vợ hỏi Em ăn thêm nữa không? Em nói rồi anh cứ tự nhiên đi Miệng em bị lem rồi kìa, để anh lau cho nào. Ui, bị lem à, xấu hổ quá. Coi sao đâu, để anh lau cho. Quân rất tự nhiên lau khóe miệng cho vợ, mà không cần kiêng kỵ ánh mắt đang nhìn về phía mấy đồng nghiệp. Một bạn nữ cho có bạn trai thế vậy, thì vợ nhăn mặt hô lên. Ui, Phó Khoa ơi, anh có thể nào bớt bớt phát cầu lương cho tụi em không? Tôi lau giúp vợ tôi thôi mà, các cô các cậu có làm quá lên thế. Eo ơi, Anh là đang giết chết dần con tim tụi em đấy, biết không hả? Cho chúng em ăn cơm chó ít thôi. Nghe câu này, cả nhóm lại cười phá lên. Bảo An cũng không nhìn được cười, thì quân lại thản nhiên tiếp tục. Vậy các cô các cậu, mau học tập sống tôi đi. Chúng em chịu thua thôi, ai mà lãng mạn được như phó khoa chứ. Cả nhóm lại cười khúc khích, nhưng lúc này An mới bắt đầu. Bắt được câu then chốt. Chồng cô lên trước phó khoa Mà không thấy chia sẻ gì cả Thế này đêm nay phải phạt, phạt thật nặng thôi Nhưng trước mắt phải cảnh cáo mới được Có điều an mới chỉ nghĩ thế chưa chưa kịp làm gì Thì Ngân quay sang hỏi Quân Anh Anh đã lập gia đình rồi sao Ừ Sao không nói gì Nói với ai Thế Quân cố tình không hiểu ý của mình Thì Ngân cười buồn Tuy nhiên cô ta vẫn giữ ý định tiếp tục Chẳng lẽ chuyện vui như vậy anh cũng không buồn thông báo cho em hay bạn bè sao có dịp mở rộng sẽ thông báo với mọi người sau nói tới thế mà còn hỏi nữa thì trở thành người vô duyên nên ngân giữ im lặng cô ta liế qua phía An thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn sang hai người phụ nữ một mạnh mẽ một nhu mì nhưng rõ ràng ăn không hề yếu thế thì Cô ngay lập tức nhận ra người con gái ngồi bên cạnh chồng mình không hề đơn giản Có lẽ hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè cũ An chỉ dừng lại vài giây trên người đối phương Rồi quay sang chồng mình Có điều lần nữa cô chưa kịp nói gì Thì lại bị ngân xen vào Anh Quân Ngày mai anh rảnh không? Anh Kín lỉ dậy rồi Vậy tối mai cũng được Em có chuyện trao đổi về chuyên ngành một chút Tối mai anh có hẹn với vợ anh rồi Mà chuyện về chuyên ngành anh nghĩ là không cần thiết phải trao đổi đâu. Nhưng nếu em thấy cần thì cứ gặp trực tiếp giáo sư Phú. Cũng là anh họ của em để bàn luận sợ tiện hơn. Vâng, em sẽ liên lệ với anh ấy. Biết mà khó nói chuyện riêng tư ngay lúc này nên Ngân đã khôn khéo dừng lại. Bữa ăn kết thúc, mọi người tiếp tục đi thăng hai Quân và An cũng nhiệt tình tham gia. Chẳng mấy khi anh em bạn bè có dịp tụ tập đầy đủ thế này. Nên ai cũng phải vui vẻ, phấn khởi Có điều đến tiết mục Giao lưu âm nhạc Thì anh không còn cảm giác vấn khởi đó nữa Tiếng của hai đồng nghiệp Và cả anh tổ trưởng bộ môn Cùng vang lên gọi tên Quân và Ngân Anh Quân lên xong ca với Ngân một bài đi Lâu lắm rồi chúng em Không được nghe hai người hát vừa thèm cái không khí ngày trước Cũng vừa nhớ giọng ca thần tượng của trường ngày nào Mọi người lên hát trước đi Hát xong ca thôi mà Chứ có làm gì đâu mà ngại An ơi, chắc bạn không ghen đâu nhỉ? Đang ngồi Nhâm nhi cốc nước thì nghe réo tên. Nhưng An cũng làm ra vẻ vô tư trả lời. Vâng, hôm nay sinh nhật anh Huân thì mọi người cứ hát hò rôm giả đi ạ. Hát chúc mừng sinh nhật anh ấy chứ. Đấy, An đã cho phép rồi thì hai người lên đi. Nói tới đó, chị đồng nghiệp của Quân còn bổ sung thêm một câu khiến tâm trạng của An chậm xuống hẳn. An không biết chứ, ngày trước Ngân và anh Quân cũng suy thành đôi đấy Họ đều là trai tài gái sắc của chồng một thời Nhiều người hâm mộ lắm Nhưng duyên số mà Người cuối cùng có được anh Quân vẫn là em À vâng Nhưng em yên tâm Giải người chỉ là bạn thôi Em cứ vô tư nhá Giải em không nghĩ gì đâu ạ Mọi người cứ tự nhiên đi A nói rồi đẩy chồng đi lên trên Anh lên hát chúc mừng sinh nhật anh Huân đi Em muốn anh lên thật đấy à Chỉ là hát thôi mà Có gì đâu Em không nghĩ gì thật chứ Câu hỏi này Quân ghé tay vợ hỏi nhỏ Thì An xấu hổ Nhưng cũng may đèn trong phòng mập mờ nhìn không rõ Nên cô vẫy tay bảo anh cứ lên đi hát Không nghĩ gì Vậy lên thật đấy Anh lên hát với bạn đi đi Em cũng muốn nghe xem giọng ca của Phó Khoa Hay tới cỡ nào mà Bảo An đúng là chưa lúc nào chịu yếu thế cả Ngay lúc này tâm trạng không vui cho lắm Nhưng cũng phải đánh đòn phủ đầu với chồng Thế nhưng Quân không để tâm tới chuyện đó Cũng không có ý lên hát cùng người ta Mà người anh để ý trước sau Chỉ có vợ của mình thể theo nguyện vọng của cả nhà Tôi sẽ hát tặng mọi người một bài Ngay tới đây Ngân cứ nghĩ là Quân sẽ hát đôi với mình Giây trước còn đang vui vẻ chờ đợi Thì giây sau Anh làm cho cô tai chương hưởng Và cả nhóm bất ngờ Ngay cả An cũng bị ngạc nhiên Ngân thì hát đôi với tôi trước đó rồi Nên hôm nay tôi sẽ cùng vợ mình hát tặng mọi người Vợ tôi hát cũng rất hay đấy Nói rồi quân tủm tiệm nhìn An Thì cô nhăn mặt Em không biết hát Anh vẫn nghe em hát vu vơ ở nhà mà Nghe cũng đúng nhịp đấy Đó là hát vu vơ thôi Hát hay không bằng hay hát Đúng không mọi người Quân hỏi cả nhóm Thì mọi người dưới cùng bỗ tay Cổ vũ cho hai vợ chồng Chỉ duy nhất có Ngân là ngồi lặng thinh An cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn làm như không thấy mà nói nhỏ với anh đừng có hối hận khi một hát chung với em nha Anh sẽ hối hận khi không được hát cùng em đừng có dẻo miệng em còn chưa hỏi tội kê đâu lát để biết tay em được anh huyện bị phạt cả đêm đi tiếp khách nhiều nên thi thoảng An cũng khó vui vài bài không phải giọng ca vàng nhưng nghe cũng tạm ăn không thuộc kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành Như được cái trời phú cho Vấn đề nào cũng giỏi Thân hình tuy có hơi mũm mỉm Nhưng khuôn mặt khá xinh đẹp Lại giỏi vấn đề giao tiếp, kinh doanh Đối nhân xử thế đâu vào đấy Nấu ăn cũng không tệ Những điều tốt đẹp này cô có được Là hoàn toàn nhờ vào người mẹ kế Thủy Dung dạy dỗ chỉ bảo uốn nắn Cũng vì có người mẹ xuất chúng ấy Mà khi trải đời An rất tự tin Không biết giọng ca trời phú của Bích Ngân thế nào Như khi hai vợ chồng An hát xong Thì mọi người vỗ tay rầm rội lắm Chị gái đồng nghiệp khi nãy lại phấn khích hô lên Ây da Anh quân nhà ta quả là may mắn Có cô vợ giỏi làm kinh doanh lại hát hay nữa Thì ai sánh kịp chứ Cảm ơn mọi người đã khen vợ tôi Hai người hát thêm bài nữa đi anh quân ơi Lại thêm tiếng vỗ tay Cùng lời của Vũ nhiệt tình Nên hai vợ chồng An không thể từ chối Và rồi từ lúc đó cho đến lúc về Cô còn hát tặng chủ nhân bữa tiệc Thêm hai bài nữa Bữa tiệc sinh nhật sau đó kết thúc Mọi người chia tay nhau ra về Bữa tiệc rất vui Nhưng cũng có tình huống khiến An không hài lòng và phân tâm Tuy nhiên cô không nói ngay lúc đó Mà đợi tới khi hai vợ chồng lên giường nằm Thì mới nói chuyện Anh hay thật đấy Mọi người hôm nay không nói Em còn không biết chồng mình được lên trước đâu Chuyện này anh mới nhận quyết định hai hôm trước Cũng định khoe với em Mà Lu Bu lại quên mất Nhận hôm nào không quan trọng bằng việc Em mù tỉ thông tin này Anh là cố tình không lấy tới tâm trạng của em Anh không có ý xấu em Là anh chưa kịp nói thôi Thấy vợ tự nhiên im lặng Thì quân lại tưởng An giận mình Nên vội vàng ngồi dậy giải thích Anh không phải là có ý xấu em đâu Là anh quên thật mà Chuyện quan trọng như vậy Anh cũng quên được Đối với anh chuyện đó không quan trọng bằng em Đừng có dẻo miệng Anh nói thật, anh phấn đấu vì bản thân một phần Nhưng từ khi quen em Thì vì em nhiều hơn Đối với anh, em là tất cả khi lão chồng cứ tưởng khô cằn Suốt ngày cắm cúi vào mấy cái đề án phát triển tâm lý của trẻ em Vân vân và mây mây Tưởng quân không bao giờ nói được mấy câu như thế này Nhưng hôm nay thì nói còn giỏi hơn cả mấy anh xóe ca trong ngôn tình cậu nói ấy làm an xúc động rơi nước mắt Không khóc nữa Lần sau có chuyện gì, anh cũng nói với em trước Lớn nhỏ gì cũng nói mà Cái đồ hâm này Phụ nữ người ta dễ mềm lòng, dễ yếu đuối Dù có vẻ ngoài mạnh mẽ tới đâu Thì khi về với gia đình, về với chồng cũng muốn được san sẻ, hiểu chưa? Ừ, anh hiểu rồi, anh sẽ ghi nhớ Anh có em là tất cả Thì với em, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì liên quan tới anh Đều khiến em lưu tâm Có lẽ Quân là một người đàn ông may mắn từ một cuộc giao dịch tưởng như vô nghĩa, không có tương lai nhưng sau cùng lại có được quả ngọt. Có người từng nói không nên tin vào duyên số nhưng cũng có người nói nên tin vào nhân duyên thì đến giây phút này anh có thể khẳng định rằng nhân duyên là có thật bởi vì anh và An chính là nhân duyên trời đỉnh. Hai người hai thế giới khác nhau chênh lệch về mọi thứ nhưng vì chữ duyên mà xích lại gần nhau tạo nên nghĩa vợ chồng. Bảo An là một cô gái xuất sắc về mọi mặt Nhưng cô lại sống rất giản dị và khiêm nhường An thể hiện kia tôi cũng như tính cách của mình Phù hợp với mọi đối tượng nhu cương hợp lý mọi tình huống Cũng bởi nhận ra tính cách đẹp ấy Mà quân đã đem lòng cảm mến Sự yêu lúc nào không hay Tình yêu là một thứ kỳ diệu Mà khi quân cảm nhận được Cũng là lúc anh xác định cả đời này Người anh muốn nắm tay duy nhất Đó là Bảo An Anh quan trọng với em vậy ư? Rất quan trọng Đối với tình thân thì bố mẹ anh chị em là nhất Còn đối với tình yêu Thì anh là cuộc sống của em An Có gì muốn nói với em nữa Đều tin tưởng anh thì mọi việc Một lời đồn đạn đều là vô căn cứ Anh khẳng định mình yêu em là người đầu tiên Cũng là em khiến trái tim của anh biết rung động đầu tiên Vâng em tin Vậy mình ngủ thôi Ngủ luôn hả Đang bầu không khí đầy cảm xúc Thì câu hòa đột ngột của An làm quân bật cười Vợ của anh đúng là siêu hài hước thật đấy Cô thế này Anh cũng nên đáp lại mới vui chứ Không ngủ thì em muốn làm gì Làm chuyện cần làm Anh xem mà chuộc lỗi với em đi Rõ ràng hiểu ý của vợ Nhưng quân vẫn muốn trêu cô Vậy em muốn anh chuộc lỗi thế nào Anh giàu cũng bày nhầy giống em hả Ở thì sống với lũ Cũng phải thích nghi chứ Dám ví em là lũ To gan thật đấy Lại còn cười Em cho anh biết tay Nói rồi Bảo An nhộm người đẻ quân xuống giường Tiếp đến cô nằm luôn lên người của anh mà ham dọa Anh sẽ bị ăn thịt Anh sẵn sàng rồi vợ Những cảm xúc chân thật đến liên cuồng Khiến cả hai không muốn rời nhau Mà chỉ muốn hòa vào vô tận Muôn đời muôn kiếp Trước đó còn ngại ngùng Nhưng giờ này An không còn cảm giác nữa Nên cô mặc kể Tận hưởng sự chăm sóc tận tình của chồng Chỉ là quân hôm nay như uống vài thứ rượu mảnh Thứ rượu muốn làm càn hay sao Mà lần nữa anh lại làm cô mê loạn theo Cả hai sau đó lại có một màn mây mưa nóng bỏng Và phải mãi lôi sau Mới trở lại giường nằm Lúc này An thực sự kiệt sức Mắt díu lại chỉ muốn ngủ ngay Em muốn ngủ lắm Ừ ngủ đi Hối đầu lên tay anh này Ừ. An chỉ trả lời bằng giọng mũi Và sau đó là gồi đầu vào ngược của quân Ngủ một mạch cho tới sáng Một giấc ngủ ngon Bên người đàn ông của đời mình Sau một đêm ngon giấc Sáng hôm sau An dậy sớm Tình nấu ăn sáng cho cả nhà Thì đã thấy ông Kha đang lối húi trong bếp Ba, ba để con nấu cho ạ Không sao, ba làm được Các con vất vả đi làm cả ngày Thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe Ba ở nhà có làm gì ngoài mấy bữa ăn Không cho ba làm Có khi ba còn yếu đi đấy Nhưng không phải e dè gì cả Con là con dâu Nhưng ba coi con như con gái Cứ tự nhiên như ở nhà ngoại của con nhé Ba Nghe ra giọng con dâu có vẻ xúc động Thì ông Kha vội quay lại nhìn Con bé này Lại miết ướt rồi Con cảm ơn ba đã yêu thương con nhiều như thế Con xúc động lắm ạ Con làm nhiều việc cho gia đình này Mà ba còn chưa nói lời cảm ơn con nữa Đó là nghĩa vụ và bổn phận của chúng con Ba đừng ngại Chúng con chỉ mong ba mãi khỏe để còn bế cháu thôi Vậy hai đứa mau sinh cho ba một đứa đi À không Hai đứa luôn cũng được Vâng ạ Quân đứng ngoài nghe vợ và ba mình nói chuyện Cũng rất xúc động Gia đình anh gặp được An Đúng là quá may mắn Có được người dâu hiền, vợ thảo thế này Còn mong gì hơn Anh mỉm cười nhẹ Tiến lại gần vợ ôm vai rồi cũng hứa chắc nịch với ông Kha Ba Chúng con đang phấn đấu để ba sớm có cháu bế đây ạ Vậy bây giờ Hai đứa phải ăn chăm chỉ điều đổi vào An nên ăn nhiều đồ bổ vào con nhé Ba yên tâm Con sẽ ép vợ con ăn thật nhiều Ừ tốt tốt Bảo An nghe quân đồng tình Vị ý kiến của ba chồng Thì vội ghé tay của anh nói nhỏ Ui em muốn miễn thế này Ăn nhiều đồ bổ để em lan nhanh hơn đi đấy ạ Em ăn bình thường là được rồi. Sinh con là rất quan trọng. Mẹ khỏe con khỏe mới tốt. Nên em cứ nghe lời anh đi. Không được, béo xấu lắm. Em xấu anh chán em thì sao? Sức khỏe của em mới là quan trọng. Còn anh không phải là kiểu người yêu bằng mắt. Nên em đừng nghĩ nhiều. Nhưng... Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi. Không có lại muộn giờ làm bây giờ. Trước câu nhắc nhở của chồng, anh cũng mau ngồi xuống ăn sáng. Nhưng hết ba chồng... Rồi đến em chồng thi nhau giúp cô ăn Được cả nhà chồng chăm sóc Là một may mắn Nhưng cứ thế này chắc cô sẽ báo lăn ra mất Ngồi làm việc tới gần trưa rồi Mà anh không có cảm giác đói Tính làm thông luôn Nhưng quân hôm nay lại được nghỉ sớm Anh không gọi trước tới đón cô như mọi ngày Mà lại chủ động mang cơm đến tận đây Khiến cô rất bất ngờ Anh Sao lại mang cơm đến đây vậy Đến giờ ăn trưa rồi Em nghỉ ngơi đi Có gì làm sao Em ăn ở căng tin một bữa cũng được mà Anh lại còn cất công nữa Hôm nay anh được về sớm Nên về lễ cơm mang đến hai vợ chồng cùng ăn Tiết kiệm thời gian Để em có thể nghỉ ngơi thêm một lúc Em cảm ơn chồng Anh đoán là em vẫn còn ngang giả Về lúc sáng, ăn quá nhiều Nhưng đến bữa thì ít nhiều cũng nên ăn một ít Sức khỏe là quan trọng Lại một lần nữa Ông chồng có vẻ ngoài khô khan Đã khiến bà an xúc động Cô nhìn quân gật đầu Thì anh đáp lại cô bằng ánh mắt sức cưng chiều Cùng giọng nói ấm áp Ăn một bát cũng được Vâng Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện Trước đó cả hai không mấy khi bàn luận về công việc của nhau Nhưng bữa nay quân rất vô tư nói chuyện dự định của mình Và ngược lại Anh cũng tự nhiên bày tỏ công việc của bản thân cho anh nghe Lần đầu hai vợ chồng thoải mái chia sẻ Mà không có e ngại gì nữa Kết thúc bữa ăn Quân dục vợ ngồi nghỉ Còn mình thì du dọn đồ đạc Bỏ vào túi Xong anh đưa bình nước hoa quả Đã được ép sẵn cho cô Ba dặn em uống hết bình nước này đấy Vâng em xin À Chiều nay anh về muộn một chút Em đợi anh được không Dạ được Anh cứ lo công việc Xong em đón sau Em chờ anh Ừ Chiều nay có họp khoa Nên quân không thể vắng mặt Nội dung cuộc họp thì anh cũng nắm sơ qua trước rồi Nhưng không nghĩ lại kéo dài đến thế Sắp đến 6 giờ chiều Mà vẫn chưa kết thúc Quân sợ vợ đợi lâu Nên nhắn tin qua cho An khỏi chờ mình Anh có khả năng về trễ hơn dự kiến Do anh gọi xe Tới đón em về trước nhé Tin nhắn vừa gửi đi An cũng hổ đáp lại ngay Nghĩa cũng chưa về Lát nữa em đi cùng cậu ấy cũng được mà Vậy anh yên tâm rồi Nhưng khi nào về tới nhà Nhớ nhắn tin cho anh nhé Vâng Quân dừng tin nhắn và tập trung vào cuộc họp Nội dung phần 1 đã thông qua Hồng quân là người trực tiếp tìm hiểu nghiên cứu về đề án rối loạn hành vi ở trẻ bị thành niên Khái niệm và một số nhân tố ảnh hưởng Tiếp theo sẽ là phần chọn lựa Người theo anh hỗ trợ Trong đề án lần này Thì cái tên Bích Ngân được sướng lên Khi cái tên người đồng hành hỗ trợ được thông báo Thì quân có chút bất ngờ Ánh mắt nhìn thẳng về phía viện trường Thì anh ta gật đầu, tiếp tục Đồng chí Ngân hôm nay có chút việc cá nhân nên không kịp tham gia được cuộc họp này Nhưng đã có quyết định bổ nhiệm công tác tại khoa tâm lý bắt đầu từ ngày mai Và sẽ cùng đồng chí Hồng Quân thực hiện đề án này vào tuần tới Mong hai đồng chí cố gắng hết mình Thực hiện đề án này với ai đối với Dương Hồng Quân cũng không quan trọng Chỉ là anh có chút ngạc nhiên về việc luân chuyển công tác của Bích Ngân Nói chuyện là chuyển ngay, thực sự là có hơi gấp thịp phải Kết thúc cuộc họp Quân ra khỏi cửa Thì vừa hay gặp Bích Ngân từ ngoài đi vào Cũng không định ngán lại Nhưng nghĩ sắp tới Hai người cùng làm chung một đội Thì đứng lại nói chuyện Em có quyết định về đây sớm vậy sao Dạ cũng do có việc gia đình Nên nhân tiện em về luôn Nhưng em không nghĩ là vừa về lại gặp được cấp trên Do hỗ trợ cho anh thế này Em thấy càng đáng được Thì cứ nhận thôi Em không sợ công việc Chỉ sợ anh ngại với vợ mình Vợ anh là người hiểu chuyện Công tư rõ ràng Muốn nói một câu thử lòng hồng quân Xem anh đối xử với vợ mình ra sao Mà không ngờ câu trả lời Khiến Ngân không mấy vui Có điều cô ta vẫn làm ra vẻ Là người hiểu chuyện Vậy thì em yên tâm rồi Em sẽ cố gắng để chúng ta hoàn thành xuất sắc đề án này Vậy thì tốt Mà thôi Em vào gặp viện trưởng đi Anh về đây Ngợt đầu rồi Nhưng thâm tâm lại không đành lòng để quân về trước Nên sau vài giây suy nghĩ Bích Ngân vội chạy theo gọi với Khoan đã Có chuyện gì Đằng nào thì cũng muộn rồi Hay là chúng ta đi ăn tối được không Tiện thể em muốn bàn với anh chuyện công việc sắp tới Em thông cảm Vợ anh đang chờ anh ở nhà Không dành cho em một chút thời gian được sao Còn nhiều dịp để lần khác đi Quân rất dứt khoát Không vòng vo Liền nói lời từ chối với cô bạn cũ ngày nào Chỉ là trước sự dứt khoát của anh Thì Ngân lại không muốn chấp nhận Vẫn cố chấp chạy theo sau Thì đập vào mắt là Là cảnh quân chuẩn bị bước lên chiếc xe sang trọng Đứng trước tình huống bất ngờ này Tự nhiên cô ta lại quên mất bản thân Với mới cố gắng giữ hình tượng Mà buộc miệng hỏi Anh lấy bảo an Có phải vì điều kiện nhà cô ấy không Em nói vậy là có ý gì Chẳng phải trước đây Anh không dám tiến tới vì nhà em giàu hơn hay sao Anh có tình cảm với em Nhanh hẹn nhát không dám nhận Vậy tại sao bây giờ Anh lại chọn một cô gái có địa vị cao sang Có phải anh cũng giống như bao người đàn ông khác Chỉ nói miệng mà không có làm được Quân có chút sững người trước câu nói của Bích Ngân Nhưng chỉ vài giây sau đó Anh đã quay về trạng thái bình thường Chúng ta từ trước đó vốn đơn thuần chỉ là bạn Đơn thuần là bạn ư Đúng vậy Đơn thuần là bạn Mà suốt một thời gian dài Anh chở em đi học Chở em về Em buồn thì anh kiên trì dỗ dành em Em vui anh cũng vui lây Em muốn làm gì anh đều giúp em bằng được Nếu không thích em Xem có thể làm được những điều đó Bích Ngân bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc Lên giọng hỏi quân Và tiếp tục chất vấn anh với thái độ rất gay gắt Bao năm qua Em chờ đợi anh Nhìn suốt cuộc Anh làm cái gì để đáp lại em hả quân Em là hiểu nhầm anh đúng không Em không hiểu nhầm Mà là anh cố tình không dám đối diện với tình cảm thật của mình với em Ngân Em đang mất bình tĩnh đấy để chúng ta để khi khác nói chuyện Anh đến cuối cùng vẫn hèn nhát phải không Không thể tiếp tục câu chuyện Quân quyết định lên xe ra về Nhưng biết Ngân lần nữa ngăn cản anh cô ta dường như không thể chấp nhận được kết quả này Mà mất hết lý trí Nói những lời khiến quân đau lòng Con người của anh trước đây vốn kiệm lời Tự trọng là thế Nhưng bây giờ lại vì sự giàu sang Mà bất chấp khiến bản thân thay đổi Chịu nói mấy cái lời mật ngọt và hành động như phim ngôn tình Để chiều lòng một người con gái Anh từ bao giờ mà hạ thấp mình như vậy hả quân Đúng vậy Anh Vĩ An mà hạ thấp bản thân cũng không sao cả Bởi chồng hạ mình trước vợ không có gì là sai Anh... Trước những lời trách cứ, đổ với của Bích Ngân Nhưng Hồng Quân không thanh minh cũng không biện luận Mà nhận mình là kẻ hạ thấp Nhưng anh chỉ hạ thấp Trước người vợ mẫu mực của mình mà thôi Nói xong Quân không chút lưu tình Đến hất mạnh tay của Ngân ra khỏi người mình Sau đó lên xe rời đi Mặc cho cô ta mắt đỏ hoe Đứng thẫn thờ phía sau Thì Quân cũng không màng đến Có điều khi đi xa rồi Anh mới thể hiện rõ biểu cảm chầm mặc Nói không bị mấy lời công kích của Ngân Làm chạnh lòng thì không đúng Bởi dẫu sao anh cũng là đang đi xe của vợ mình Mặc dù bảo an tế nhỉ Để tên chính chủ là Quân Thì thực tế tài sản này vẫn là tiền của cô Chứ lương của một giảng viên như anh Thì đến bao giờ Mới mua được một con xe đắt đỏ như vậy Quân thở dài trong lòng Nhưng khi về tới nhà Thấy vợ ở đang ngồi đợi mình ở ngoài sân Thì anh lền bỏ ngay vẻ âu sầu ấy Mà cười vui vẻ Em vẫn chờ anh về ăn cơm sao Vâng Ban trước xong đi đánh cờ với các bác trong khu rồi Hà Vi cũng xin phép đi sinh nhật bạn Nên bây giờ chỉ còn hai vợ chồng mình thôi Vậy em chờ anh xíu nhé Anh tắm ủ một cái rồi Giang cùng em Anh vào phòng tắm đi Em chuẩn bị đồ cho anh ừ. Bảo An cẩn thận Lấy một bộ quần áo mặc nhà cho chồng Để sẵn ra giường Sau đó mới quay trở về phòng bếp Niềm vui của cô cũng như bao người vợ Mong chồng đi làm về, là cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, cùng trò chuyện, chia sẻ mọi thứ xung quanh cuộc sống. Quân tắm xong đi ra, thì vợ đang lúi húi hâm lại đồ ăn, thay anh chậm chậm tiến lại, ôm cô từ phía sau. Động tác cũng tự cảm xuống vai của vợ, làm không gian cũng như chậm lại. Ăn nguội cũng được mà, không cần phải cầu kỳ đâu vợ. Em làm chút là xong, anh cứ ngồi xuống đi. Anh vẫn có cảm giác... Đang mơ Mơ gì cơ Có được người vợ hoàn hảo như em Anh động viên em đấy à Không, anh nói thật Nghe được lời mật ngọt từ chồng Bảo An quên bén việc tắt bếp Mà quay người lại hôn lên môi của quân Nụ hôn tưởng lướt qua thôi Ai rẻ cả hai lại cuốn quyết không chịu buông Và phải tới khi có mùi khen khét phát ra Hai vợ chồng mới bội dừng lại Tiếng của An cuốn quyết vang lên Ôi chết rồi Em chưa tắt bếp Cháy mất món thịt kho của em rồi Không sao Anh ăn cháy cũng được trái ăn mà bệnh à Thôi để em nấu thêm món trứng vậy Hay là mình không ăn cơm ở nhà nữa nhá Anh chạy em ra ngoài ăn Ra ngoài bây giờ á Ừ Ăn xong hai vợ chồng mình đi xem phim Em thấy sao Ý kiến được đấy Chồng của em ngày càng đáng yêu Bảo An cười vui vẻ Cô kiễng chân hôn lên môi của quân lần nữa Thì anh cũng trêu cô giữ lại Em là muốn anh bế về phòng phải không? Chuyện bé về phòng thì để sau khi xem phim về Còn bây giờ đi ăn đã Em đói bụng lắm rồi Vậy tạm tha cho vợ đấy Ừ, tạm tha đi để em nạp năng lượng và cổ động tinh thần xong Lát về em phục vụ anh nhiệt tình Dạo này sếp cũng bảo miệng quá đấy Sếp bảo miệng là chuyện bình thường Tiến sĩ tương lai bảo giản mới có chuyện để nói À... Em dám chọc anh Bảo an bất ngờ bị quân củ lét Thì tránh không kịp Khiến cô cười muốn ngả nghiêng Ui ui, tha cho em Em không chọc anh nữa Còn dám nữa không? Không, không dám nữa Đi ăn thôi chồng, em đói lắm rồi Nể tình em đang đói, anh tạm tha nhé Lát anh về, sửa tội sau Nhất trí Cô ông chồng nào đó Chỉ biết cười tùm tỉm Trước dáng vẻ vô tư của cô vợ tổng tài Xem ra Bảo An đã hoàn toàn đặt hết tình cảm Cho một người chồng bình thường như anh Anh cũng nên đáp lại tấm chân tình này Sao cho xứng đáng Quân ôm vai Bảo An Tình cảm bước lên xe Rồi sau đó cả hai đến một nhà hàng quen thuộc Biết vợ thích ngồi có view Và cảnh vẻ lãng mạn Nên Quân cũng nhanh chóng Ngắm được chỗ ưng ý Chỉ là khi hai vợ chồng chuẩn bị tiến lại chỗ Thì bất ngờ thấy Bích Ngân cùng bạn của mình Đang di chuyển đến gần Hai bên cùng lúc nhận ra đối phương Nhưng quân không để tâm tới việc chào hỏi Mà quay qua gọi nhân viên phục vụ có thích ngồi chỗ kia Phiền bạn chuẩn bị giúp vợ tôi Vâng mời anh chị Bà lần này không có đánh giá hay để ý tới Ngân Cô chỉ gật đầu trao tới phép lịch sử Rồi cùng chồng đi về phía bàn anh đã chọn Có biết Ngân nhận thấy thái độ lạnh nhạt của quân dành cho mình Thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bản thân Chọn đại một bàn gần đó ngồi xuống Thực ra bà An có thể hỏi thằng chồng Với mối quan hệ trước đây của hai người họ Nhưng cô chọn cách tin tưởng quân Có điều trước hoàn cảnh này Cô vẫn muốn trêu chọc anh một chút Xem ra là em phải cẩn thận mới được Cẩn thận gì cơ Chồng của em nam tính lạnh lùng thế này Gái theo hàng dài Trong khi đó em vừa chân ngắn Lại có hơi mũm mĩm Đã vậy lại còn cận nữa Điểm mạnh so với người ta ít quá Sợ là không giữ nổi chồng mất Quân nhận ra ý đùa của vợ Thì cũng làm như thật mà đáp lại cô Xếp mà cũng mất tự tin thế à Không có thường đối phương được đâu chồng ạ Tạo hóa ban cho mỗi người một điểm mạnh Em có biết mình quân hút ở điểm nào không Anh nói thử xem Nhận rõ trong ánh mắt mong chờ của bảo an Nhưng quân cố tình không trả lời Mà chỉ ghé tay cô nói nhỏ một câu Đợi anh về nhà Sẽ nói cho em biết Àn trước câu nói trêu đùa của quân Thì mặt nhăn nhó đánh mạnh vào tay của anh Còn quân thì ngược lại Cười khúc khích Mà không biết rằng cách đó mấy bàn Có ánh mắt đang nhìn hai người họ Đầy hậm hực Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ Truyện Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn